các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm cho mọi người không kiềm lòng được. Ông vẫn sót con, cũ ôm chặt lấy con mình vừa khóc vừa nói. Xin thầy cứu lấy cháu nó, dù có chết tôi cũng cam tâm tình nguyện, có làm trâu làm ngựa tôi cũng đành. Mẹ nó ngày sinh nó ra cũng đã mất, giờ tôi gả chồng nuôi con, nó mà có bệnh hệ nào thì tôi Ông nói ít thôi, để thầy tập trung làm việc, mà đừng ôm chặt nó như thế, nó không thở được đâu. Tiếng của một cậu bé tầm ngoài 20 tuổi Đệ tử mới nhận của thầy ba làm ông vẫn bình tĩnh lại, sau đó thì buông thẳng vương gia rồi đứng lên. Ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn về phía con trai mình. Một tiếng chuông ngân dài vang lên khiến cho mọi người im lặng. Giữa khung cảnh trang nghiêm, thầy ba đứng lên thấp hương khấn vái dị trầm, sau đó buông lời quát tháo. "Ngươi là ai, sao đến cửa thánh mà không chịu cúi đầu? Biết điều hãy mau khai ra tên tuổi, quê quán. Nơi đây là chỗ linh thiêng mà đặng người vẫn còn làm càn, mau đi ra, nếu không ra đứng chắc ta dùng quyền pháp nhà ngài chọc ngươi ra đấy." chút tài mọn, có giỏi thì làm đi, ta là nó, nó cũng là ta." Thằng vớ lúc này bỗng đứng lên giọng giặc, chỉ tay vào mặt của thầy ba. Bằng khuôn mặt thản nhiên và khá tự tớn, khuôn mặt của nó vẫn còn in hằn lên nhiều vết tím. Ánh mắt của nó thì láo liên ra vẻ bất cần, không phù hợp với một đứa trẻ mới ngoài 7 tuổi một xíu nào. Thầy ba thấy vậy liền lấy tay bắt quyết, niệm chú thật nhanh. Sau đó thì chạy vòng quanh chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn, một tay cầm một cạnh dầu có buộc bảy sợi chỉ đỏ ở đầu một tay cầm thanh kiếm gỗ đứng trước hưng án múa may quay cuồng. Chiếc roi bằng cảnh dầu được thầy ba nhúng vào chậu nước có màu đỏ như máu, lúc nhấc ra những giọt nước chảy theo từng phiến lá nhỏ xuống tong tong làm ướt cả màn chiếu. Dưới ánh sáng lờ nhờ của chiếc bóng điện màu đỏ, phản chiếu lập loè khiến không khí có phần quỷ dị. Thầy ba dùng chiếc roi rông này quật liên tục vào người của thằng vương, nghe chan chát khiến cho nó quằn quại, nhưng miệng nó vẫn cười ha ha. Còn pháp quyền gì hãy giở nốt ra đi. Lẽ nào ông bà pháp nổi danh bao nhiêu năm nay chỉ có vậy thôi sao? Tôi biết là ông còn nhiều tài phép hơn nữa cơ mà." Thằng Vương lúc này đã ngồi sếp bằng trên chiếu, ánh mắt nó nhìn thầy Ba ngạo nghễ. Chỉ thấy thầy Ba đang từng giọt mồ hôi đang nhỏ tong tong, khuôn mặt tái nhợt, lúc này cũng không lấy giơ giấu vụt vào người thằng Vương nữa, chỉ tay vào mặt của thằng Vương nói: "Nhà ngươi là ai? Thằng bé có tội tình gì mà làm hại nó? Có chuyện gì vướng mắc thì hãy nói với ta. Nếu quả thực là vong thì ba tôi hứa sẽ giúp siêu thoát." Còn nếu là âm binh chịu sự sai khiến của người khác thì đừng trách ta đây không đụng tay, sẽ làm cho người hồn phi phách tán. Nói rồi thầy ba quay ngoắt người lại, gọi ông Vân lại và khẽ nói: "Thằng bé bị lâu chưa? Nhớ không nhầm, tôi đã đưa cho vương anh một chiếc vòng bảo hộ có Phật bản mệnh của nó rồi mà. Chiếc vòng đâu? Anh có biết chiếc vòng này rất quan trọng không? Nếu đeo nó từ đầu thì không có chuyện gì xảy ra cả." Rồi thầy ba thở dài nhìn về phía thằng vương lo lắng hỏi. Ông Vân mới ngớ người ra, Nhớ lại thời điểm mà bà Miện qua đời, chiếc vòng thời ba cho vẫn đeo ở trên cổ của bà Miện. Vợ ông mất lúc đó tăng dao bối rối nên cũng không nhớ được lời thầy dặn dò, quên không tháo ra đeo vòng nguyệt của thằng Vương. Thưa thầy, con cũng không biết là chiếc vòng mất đâu rồi, nhưng con chắc chắn một liệu là thằng nhỏ mới chỉ bị khoảng vài tháng này thôi, trước 7 tuổi thì không có một biểu hiện bất thường nào. Anh cũng biết rồi, trước kia khi vợ chồng anh đến gặp tôi, tôi nhận ra được là vợ anh là người có số mệnh rất đặc biệt. Ai còn nhớ tôi đã từng nói là do anh sát sinh nhiều Nên không có con không Thực ra đó chỉ là một phần thôi Tôi nói như vậy để nhằm mục đích giúp anh bước đi sát nghiệp thôi Còn đây chủ yếu là do cách cục Và số mệnh của người đó Vợ chồng anh lấy nhau mãi không có con Và cũng đi xin nhiều nơi nhiều thầy rồi đúng không Vâng Như vậy thì có liên quan gì ạ Ông vẫn không hiểu hỏi thầy ba Khiền lệnh chi vị mệnh Lệnh của trời được gọi là mệnh Bởi vậy mệnh và trời là có liên quan với nhau cũng được gọi là nhân mệnh quan thiên. Mệnh cũng được gọi là thiên mệnh, tức là điều khi sinh mang theo đến, hay cũng nói là trời định. Đây thuộc về thiên cơ. Tôi không nói nhưng vợ anh là người đặc biệt, là cầu nối và con trai anh cũng rất đặc biệt. Không phải ai cũng nhận ra được, nhưng tôi đoán rằng đã có một thầy rất cao tay khác đã nhận ra được vợ anh là người có số mệnh đặc biệt đó nên đã động tay chân can thiệp vào, nhằm lợi dụng con trai anh vào mục đích cá nhân của thầy pháp đó. Lợi hại, lợi hại và nhu năm nay, từ ngày xuất sơn hành pháp cũng chưa gặp trường hợp nào khó xử lý như thế này. Bằng vào khả năng này thôi, cũng đáng để tôi ra tay một lần, dù có liều cái mạng già này. Anh yên tâm, dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cứu đứa bé, nhưng anh phải hứa với tôi một điều." Già thở cứ nói, giọng ông vẫn run rẩy. "Nếu qua được cửa ải này, anh hãy cho con trai anh bái tôi làm thầy theo tôi học đạo, tôi sẽ trực tiếp khai đạo cho nó, tin rằng nó sẽ phát dương quang đại." cơ mặt mệt mỏi của thầy Ba thấm đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt của thầy lộ ra những tia hào hứng. Ông Vân cũng chẳng biết nói gì, cầu quần xả được, huống gì lúc này lại đang nhờ cậy thầy nên đồng ý. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net